Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi tối ở khung giờ 20 giờ ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Quán nghiệp đất thiên tác giả Gia Phúc à, Đã là tác phẩm thứ 2 Gia Phúc Cộng tác với Nguyễn Huy rồi Quý thính giả yêu thích cách viết yêu thích truyện của Gia Phúc Thì đừng quên hãy ủng hộ cho em bằng việc theo dõi trang facebook của Gia Phúc Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi nhé Xin cảm ơn rất nhiều Còn ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Quán nghiệp đất thiên, tập cuối Cũng cùng ngày bà Minh, mẹ của thằng Hải Và mẹ của ba thanh niên xấu xấu vừa chết kia đi xem thầy Thì trưa hôm đó, sau khi ông Khải mệt mỏi thức dậy Ông thấy bà vợ đã ngồi ở mâm cơm đợi sẵn Bà Khải biết chồng mệt mỗi việc của làng mấy hôm nay Nên bà không nỡ đánh thức ông Chỉ lặng lặng ngồi bên mâm cơm chờ đợi Ông Khải nhìn vợ cho nối với cái giọng vẫn còn chút ngái ngủ Ờ, bà nấu cơm xong Sao ông gọi tôi dậy vậy? Thì thấy ông ngủ mệt quá Nên tôi không có nỡ đánh thức Ngồi xuống ăn cơm đi Chứ không cơm canh ngủi hết rồi Thằng Luân đâu? Sao bà không bảo nó ra ăn cơm luôn? Nó đi đưa mà Đã thấy về đâu Chắc qua nhà ai ăn cơm rồi cũng nên Ông không phải lo chút nó về ngay thôi mà Tôi cũng để phần cho nó ít thức ăn rồi Vợ chồng ông Khải lặng lẽ Ngồi xuống ăn trong im lặng Mãi cho tới khi ăn xong Bà mới lên tiếng nói Ông à Từ cái hôm ba thằng kia Bị chết á sáng nay, dân là người ta cứ đồn là lông mạch làng mình bị động, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thì cũng chỉ bán tính bán nghi thôi. Tôi cho là ba đứa kia bị chết là do đêm hôm trước mưa lớn, đất đá sạt lở là chuyện bình thường. Thế nhưng mà sáng nay mọi người mới phát hiện ra, ngôi sinh phần xây dựng trên vị trí đó, được coi là lông mạch của làng á. Bị sát đánh Thì tôi thấy hoang mang lắm Hay là làng mình mời thầy về xem như thế nào đi Nếu đúng như thế Thì phải giải cái hạn đó đi Chứ thế này là không biết còn tai quả gì dán xuống đầu nữa đâu Ông Khải nghe vợ nói cũng thấy bất an Thế nhưng bây giờ mà mời thầy về Xem xét cũng bái Thì người ta lại đổ tại ông khởi xướng Cái việc bán mảnh đất đó Còn đâu là uy tín của ông nữa Trên ủy ban xã mà biết được, có khi người ta lại quy cho ông cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan cũng nên. Lúc đó, họ lại lấy cớ để cách cái chức trưởng làng của ông đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được. Càng nghĩ ông càng cảm thấy làm theo cách của vợ lúc này là không ổn. Ông cứ im lặng, chờ đợi một thời gian nữa xem có chuyện gì hay không, rồi mới tính tiếp. Ông quay sang trấn an vợ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi bà. Nếu mà các cụ trừng phạt được Thì phải trừng phạt cái người nào xây dựng cái sinh phận Ở trên cái miếng đất đó chứ Nhưng mà anh ta vẫn mạnh khỏe cô làm sao đâu Hai ông bà lại nhìn nhau thở dài Ông Khải đứng dậy Bật cái tivi lên Để xua tan đi cái không khí căng thẳng trong nhà Vừa xem được một lát Thì bên ngoài có tiếng gọi hớt hại của ai đó Ông Khải ơi Ông có thấy thằng bé nhà con chơi đây không ạ? Ông Khải đứng dậy Đi ra ngoài sân xem ai gọi mình Thì ra là thằng bá Thằng cháu họ của ông Ông lắc đầu trả lời Ờ không có đâu Chắc là ngày Tết nó đi chơi ở nhà nào đó chút nó về thôi mà Dạ Nếu ông thấy nó ở đâu đó, thì báo cho con biết chứ nha Nói xong Thằng bá chạy đi mất dạng Chỉ một lúc sau thì cả làng thuần Mỹ đã nhúng nháo cả lên Người ta thấy thằng bá chạy đi tìm con mà không thấy Thì cũng họ nhau chia ra đi tìm giúp Làng này thì làm gì có trọng lớn lắm đâu Ấy vậy mà tìm khóc các nhà cũng không thấy thằng bé đâu Bố mẹ nó khóc sưng mắt Thấy ai cũng kéo lại hỏi là có thấy con ở đâu hay không Nhưng mọi người đều lắc đầu Người làng vạch từng cái bụi cây ngọn cỏ ra đi tìm Nhưng vẫn chẳng thấy nó Trong làng thì làm gì có sông suối Mà sợ nó bị ngã nước chứ Có mỗi mấy cái ao nhỏ Thì mùa này đang là mùa khô Nên vẫn còn cạn trở đáy Sau mấy tiếng tìm kiếm mà chẳng thấy bóng dáng thằng nhỏ đâu Mấy người còn cẩn thận Quay trở về nhà thằng bá Mà tìm kiếm từng ngõ ngách trong nhà Chỉ hy vọng rằng nó mãi chơi ở đâu đó Chui vào đâu đó ngủ quên Thế nhưng cũng chẳng thấy gì Ông nội nó nghe tin cháu mất thì cũng lao đi tiệm Khi mọi người thất thiệu trở về nhà Mà chẳng có tin tức gì thì ông chợt nghĩ tới việc cầu sinh thành hoàng lạng. Ông lật đật đi ra đỉnh, tắp mấy nén hương lên cái bát nhăn, rồi cầu xin thành hoàng che chở cho cháu của ông. Tắp hương xong, ông mệt mỏi đi ra, ngồi bịch xuống bật thềm. Mấy người ở đó cũng xúm lại động viên. Chợt có người lên tiếng hỏi, Ờ, đã có ai kiểm tra trong mấy cây bể chứa nước của các sông chưa? Nghe nói tới bể nước, nhiều người mới ngớ ra. Từ hôm có giếng khoang, dân làng cũng chẳng ai sử dụng thứ ba cái bể đó nữa. Giá lại mùa này đang là mùa khô nên chẳng mấy khi có nước. Mấy người có mặt ở đó lắc đầu nhìn nhau. Họ cũng chẳng ai nghĩ tới việc tìm kiếm ở đó. Người kia gọi ba cậu thanh niên đang đứng đó cho bảo. Rồi, ba cậu chạy nhanh tới. Mấy giờ cái bể nước coi như thế nào đi. Ba đứa chia nhau trà bà hướng mà đi. Một lúc sau thì hai thằng quay lại. Báo là không có gì Người ta hồi hợp chợ tên nước kia Thằng còn lại đi theo hướng sớm đông Cũng là sớm vừa xảy ra tai nạn hôm trước Chạy qua mấy nhà trong sớm Dẫn thấy một vài người đang đi tìm thằng bé Đến chỗ cái bể nước sớm đông Thằng này dừng lại Thở một lát trở ngó đầu chù Trong bể chỉ còn một ít nước động Nó thở vào nhẹ nhổm Chắc là không phải nhìn thấy thằng bé ở đây Thế nhưng... Khi nó nhìn vào phía bên trong cái bể Thì nó thất kinh Khi thấy thằng bé đang nổi dập dành Trong cái bể nước Nó kinh hại ngã quỵ xuống Rồi kêu lên Tìm thấy rồi, N nó ở đây nè Mấy người dân nhà ở gần đó Nghe tiếng la thất thanh thì chạy tới Người ta nhảy vào bên trong lôi thằng bé ra Nhưng nó đã chết từ bao giờ rồi Cả người nhợt nhạt trắng bệt đi Mặt úp xuống nước Người ta chẳng hiểu tại sao Nước trong bể chỉ cao Chưa tới đầu gối của một thằng bé 5 tuổi Mà nó lại có thể chết đuối trong đó được Cái vợ chồng thằng bá chạy tới ôm xác con Thì mặt mũi của nó trào ra một dòng máu tươi Mẹ thằng bé như phát điên lên Hai mắt đỏ ngầu Lông lên sọc sọc Cô ta ôm khư khư thằng bé mà vỗ vệ Như kiểu là nó vẫn còn đang sống Người làng nhìn thấy mà xót xa Thầm nghĩ có lẽ cô ta quá đau xót mà phát điên phát dại rồi. Mấy người thanh niên khỏe mạnh phải cố gắng lắm mới giữ được người cô, để người nhà đem đứa bé về tắm trữa để còn nằm đám. Từ lúc đó, dù vô cùng đau xót, nhưng người ta phải trối mẹ thằng bé lại để cô ta không cạo cấu mọi người. cán bộ trạm y tế xã được mời đến để tiêm cho cô ta một buổi an thận. Một lúc sau thì cô thiếp đi. Do thằng bé chết ở cái bể nước Ngay gần nơi vừa tổ chức đám ma Cho ba thanh niên kia Nên người làng thống nhất Sẽ lại tổ chức tan ma cho nó ở đó Mọi người vừa mới thu dọn Phong trạp đám ma của ba thanh niên Chưa kịp mang đi trả Thì đã phải lại dựng lên như cũ Ngay trong đêm Người ta đóng cho con của anh bá Một chiếc quan tài nhỏ Mẹ của nó sau khi chìm vào giấc ngủ Vì tác dụng của thuốc an thận Thì đến đêm Cũng đã tỉnh lại Cô không gào thét nữa Mà lại như một người mất hồn Ánh mắt thất thần nhìn vào cổi vô định Rồi lại cứ lãm nhảm một câu Mà làm cho ai cũng phải kiếp día à, Trời Trời chúng mày sẽ phải chết Chết hết Có người thì cho rằng cô ta quá đau xót mà phát điên Nối năng lãm nhảm thế nhưng có nhiều người mê tín lại không cho lại như vậy Họ tin rằng cô ta đang đưa ra một lời cảnh báo Chết chốc đến cho dân làng Họ càng tin rằng Chính chân làng này đã động tới lông mạch Và phải chịu sự trừng phạt của thánh thần Tối hôm đó Nhà nào cũng đóng cửa im im Người ta lo sợ Khi phải ra ngoài lúc này Trên bãi đất trống Nơi đặt quan tài của thằng bé Chỉ có người trong gia đình Và mấy người bạo gan ở trong làng Ở lại mà thôi Quan cảnh vắng lặng Cùng không khí tan thương Càng làm cho đám tang thêm phần sâu thảm hơn Đầu giờ chiều ngày hôm sau Tàng bé được đưa đi chôn Trong tiếng khóc thương ai oán Ngay sau khi mọi người đi chôn cất trở về làng Mấy bà trong làng đã kéo nhau Tới chỗ ông Khải đang ngồi uống nước Các bà đùng để cho nhau một hồi Có vẻ chẳng còn hơi e ngại ông ta Cuối cùng thì một bà lên tiếng à, Làng này biến thành cái làng chết rồi Bây giờ ông trưởng làng định tính như thế nào Thấy mấy con mụ này mặc mũi hầm hầm Ông Khải cũng đoán được Các mụ đến gặp ông về chuyện gì rồi Thế nhưng ông vẫn cứ giả dờ như không hiểu ý Ông Bình thả hỏi Ờ, cái bà này ăn nói hay nhỉ Cả làng vẫn còn sống sờ sờ rồi đó Mà bảo là làng chết là như thế nào Bộ kia thế vậy Thì lại càng được thế mà nổi lớn Ông nhìn coi Chỉ trong có mấy ngày hả Mà cái làng này đã bốn người chết liên tiếp rồi Toàn là chết trẻ Từ xưa tới giờ đã bao giờ xảy ra Cái chuyện kinh khủng như vậy đâu Tất cả cũng chỉ tại ông Khơi mạo ra cái chuyện bán đất thiên Cho nên mới xảy ra Cứ sự như thế này đó Các bà sao lại đổ lỗ cho tôi Bán đất là cả làng đồng ý Chứ có phải mình tôi quyết định đâu Thế không phải Tại cả cái làng này Để muốn người ta tài trợ cho tiền khoan diễn còn gì Đã thấy tiền bán đất Thì có thấy nhà nào chê mà không thèm nhận đâu à? Bà kia đuối lý Không biết trả lời như thế nào Bèn nói giọng giận giỏi <cười> Cũng đều là do người làng gây ra Bây giờ phải tìm cách mà quá giải đi chứ Nhưng ông có công nhận là Từ cái ngày mà người ta xây dựng lên cái mảnh đất đó đó Thì mới bắt đầu xảy ra những sự gì kỳ lạ hay không Hôm qua chúng tôi có sang gặp ông thầy bối Ông ấy bảo mọi chuyện Là do xây sinh phận trên lông mạch gì, gì đó Nói xong Bà ta bực tức bỏ đi Mấy bà kia cũng đi theo sau Từ khi bà này đến kiếm cớ trách móc ông Khải Những người có mặt ở đó Cũng bu lại xem hai người họ cãi nhau Người ta cũng xị xào bàn thắng Lúc này ông Khải mới quay sang phía mọi người Mà than thở Đó các bác xem Mấy cùng mụ du lý hết sức Tôi cũng chỉ có ý tốt cho làng thôi Vậy mà bây giờ các bà ấy lại đổ hết mộ tội lỗi lên đầu tôi Nói xong Ông lắc đầu ngao ngắn Rồi đứng dậy đi dậy Lại nói về mấy bà kia Sau khi tức giận bỏ đi Các bà chủ nhau đạp xe đi tìm một dị thầy khác giúp đỡ Hôm qua các bà bị thầy bố đuổi vậy Không xem cho Nên cũng lo sợ lắm Không biết bố díu vào ai Còn chưa về tới nhà thì lại nghe tin con của thằng bá chết đuối Nên các bà quyết tâm đi tìm người khác cầu cạnh Phen này nếu như thầy phán trăng Mọi thứ đều bắt đầu từ cái sinh phận kia Thì các bà quyết tâm đổi ông trưởng lạng Phải làm cho ra ngu ra khoai cái chuyện này mới được Giống dị dùng này còn có một số ông thầy nổi tiếng khác Thế nhưng ông nào cũng đòi tiền công cao lắm Tự biết chân làng mình nghèo Lấy đâu ra tiền để mời các thầy ấy vậy Chưa nói đến tiền công phải trả cho thầy Riêng tiền sắm đồ lễ Có khi cái làng này chẳng sắm nổi suy đi tính lại chán chê Vô tình có một bà nhắc tới một nhà sư Đang tu hành tại một ngôi chùa ở trên núi Nghe nói rằng nhà sư ấy vừa giỏi bộ phép Lại rứt độ thương người Hiếm khi lấy tiền công của ai Mừng như bắt được vàng Các bà quyết định đi tìm nhà sư đó Do ngôi chùa nằm khá xa làng thuần Mỹ Lại không biết đường đi Nên phải giấc trả lắm Các bà mới hội thăm tới được ngôi chùa Thấy có mấy bà Đạp xe đạp đi tới Kỹ là khách tới lễ chùa đầu năm Bà cụ bán nước bên góc đa cất tiếng mời À Mấy cô vô nghỉ chân uống nước đã Tí nữa để xe đây tôi trông coi cho Rồi lên núi lấy vật nghe Đạp xe đường xa khá mệt Mấy bà gật đầu bảo nhau vào đây uống nước Cho đỡ khát đã Các bà dựng xe vào bãi đất trống gần quán nước Rồi ngồi xuống cái ghế dài đã có phần ợp ẹp Bà cụ già cười phúc hậu Cất tiếng hỏi <cười> Mấy cô uống nước chè hay nước vối Chè tươi tôi vừa hái ngoài vườn Nên ngon lắm Mấy bà kia chưa kịp trả lời Thì một bà nhanh nhẫu nói à, Cụ cho cũng, chúng con xin chén nước vối thôi à? Đạp xe đường xa quá Ăn được bát cơm thì tiêu hết rồi Nên không có dám uống nước chè Sợ sốt ruột lắm á Cụ già bán nước nhanh tay Sót ra chén nước vối Đưa cho từng người Rồi ôm tồn nói Tôi có mấy cái bánh tẻ Các chị có ăn cho đỡ đói không? Chẳng cần suy nghĩ, bà kia đáp ngay <cười> Vậy thì hay quá, cô bán cho chúng con mấy chiếc đi Bà cụ lấy trong chiếc thún ra mấy cái bánh tẻ Vẫn còn nóng hổi đưa cho khách Nhìn các bà ăn ngon lạnh, cụ già liền bắt chuyện à, Nhìn mấy cô có vẻ từ xa tới đây hả? Lại đi vội giả như thế này Chắc không phải tới đây vãng cảnh chùa đầu năm phải không? Một bà vừa nhai vừa nói Dạ không có giống gì cũ Chúng cháu ở nơi khác tới Trong làng đang xảy ra nhiều chuyện kinh dị lắm Nên mới tới đây nhờ thầy ra thai cứu giúp cho Chúng cháu nghe nói sư thầy ở đây Vừa giỏi lại đứt độ lắm Phải không bà À thế thì các cô tìm đúng chỗ rồi đó Sư thầy chùa này vốn được theo học Chứ sư cũ ở chùa Hương Ngài giỏi lắm Đã thấy lại còn thương người nghèo nữa Năm nào sư cũng ra ngoài mấy tháng liền Để giúp nhân dân ấy vậy mà có bao giờ Lấy của ai đồng nào đâu Thậm chí thấy nhiều nhà Có hoàn cảnh khó khăn Thầy vợ còn cho thêm tiền nữa đó à, Quý hóa quá cụ ha Mai mà chúng cháu có duyên Mới biết được đến thầy Chứ không lại mất khối tiện với mấy ông thầy cúng giỡn rồi cũng nên À, thôi cụ cho chúng cháu xin gửi tiền nước với tiền bánh Chúng con phải tranh thủ lên gặp thầy rồi con về Nhà còn xa quá Ây chết thật Mãi nói chuyện với mấy cô Mà lại quên khuấy đi mất Thấy mấy vị khách dự ngồi uống nước ở đây Bảo là thầy đang đi giúp nhà nào đó Phải mấy hôm nữa mới về Nghe bà cụ nói thấy Mấy bà này xịu mặt xuống Thế là mất tôi mấy tiếng đồng hồ đạp xe tới đây Lại chẳng được việc gì Suy nghĩ một lát Một bà lên tiếng À thôi dù sao cũng tới đây rồi Chúng ta cứ lên chùa lễ Phật đi Rồi hỏi xem có đúng là Thầy ra ngoài rồi hay không Biết đâu thầy có việc quay về sớm thì sao Thấy bậy nói có lý Mấy bà còn lại cũng gật đầu Mấy bà đứng dậy trả tiền Không quên mua thêm nấm hương Rồi đi lên chùa Tiếng bà cụ bán nước nói với theo Ờ các cô đi lễ Phật xong Nhớ xuống đây kể cho tôi nghe xem Làng cô đang gặp chuyện gì nha Mãi nói chuyện mà quên khuấy đi mất Các bà chỉ ngoái lại phân dạ cho đi lên chùa Mới đầu xuân năm mới Nên trên chùa cũng có mấy người đang thắp hương lễ Phật Các bà cũng thắp hương cho cùng nhau quỳ xuống xin Đức Phật từ bi Cứu chức dân làng thoát khỏi mọi tai họa Lễ Phật xong Các bà định đi vòng quanh chùa Xem có gặp được sư thầy hay không Đang lờ ngơ chưa biết đi lối nào Thì thấy một chú tiểu đang quét lá ở góc vườn Các bà kéo nhau đi ra hội thăm chú tiểu Đúng như bà cụ nói Sư thầy đã đi giúp một gia đình nào đó Ở tận ngoài Hà Tây Chưa biết khi nào mới vậy Các bà cũng kể sơ qua những gì mình xảy ra ở làng cho chú tiểu nghe Họ nhờ chú tiểu khi nào sư thầy dậy Thầy nhờ chú nói giúp với thầy về chuyện của dân lạng. Chú Tiểu vui vẻ đồng ý. Một bà bỗng nhanh trí hỏi chú. ở Nhà chúng tôi ở cách đây xa lắm. Đi lại cũng bất tiện. Nếu nhà chùa có điện thoại thì cho chúng tôi xin số điện thoại. Để tiện nhờ thầy giúp đỡ với ạ. Chú Tiểu thấy bà ta nói có lý. liền bảo bà vào sân ngồi chờ đợi. Chú đi vào trong phòng lấy giấy bút. Rồi ghi số điện thoại của nhà chùa lên đó Đưa cho một bà Bà ta cầm lấy tờ giấy Rồi cảm ơn chú rối trích Chào chú tiểu các bà ra vậy Lúc đó cũng đã xế chịu Xuống tới quán nước Bà cụ cứ nài nỉ mấy người ngồi kể cho bà nghe Chuyện đã xảy ra với dân lạng Thế nhưng thấy trời đã muộn Đường về còn xa Nên các bà hẹn bà cụ lần sau Sẽ kể hết mọi chuyện Bà cụ có vẻ hơi tiếc núi khi chưa nghe được những câu chuyện kỳ quái, nhưng cũng không dám nại nỉ. Mấy bà lấy xe, cảm ơn cụ, rồi đạp xe trở về. Vậy tới làng thì cũng gần 7 giờ tối. Lúc này sương mù đã kéo tới bao phủ cả ngôi làng. Mấy bà đang cố gắng đạp nhanh nhất về nhà, vì cái lạnh bút của những giọt sương từ lá cây trỏ tí tách vào người. Lúc trưa nay đi vội vã, trời lại còn ấm hơn, cho nên bà nào cũng chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng, Bây giờ mới thấy hối hận vì không mang theo chiếc áo khoác dậy hơn Đi tới gần chỗ tảng đá để chết ba thanh niên Bà nào cũng thấy lạnh song lưng Đá dậy lại còn chẳng có bà nào nghĩ tới chuyện đem theo đèn pin nữa chứ Các bà cứ căng mắt lên mà nhìn con đường đất lợi mở ở phía trước Cái hòn đá chết tiệt kia đã được mọi người lăn qua một bên đường Để cho người dân đi lại Bên cạnh tảng đá có hai đốm sáng đỏ trực Ẩn hiện trong sương mụ Bà nào cũng nhìn thấy Nhưng không ai dám nói với ai Các bà đều nín thở Quay nhanh đi Coi như không thấy gì Những cơn gió buốt lạnh đã ngừng thổi rồi Chật nhiên một tiếng ầm ầm Như kiểu đất đá bị sạt lỡ Vang lên trong đầu các bà Chẳng cần nói ra Các bà đã liên tưởng tới việc núi lở như hôm trước Trong đầu bà nào cũng thoáng hiện lên một ý nghĩ Phen này mình chết chắc rồi Chưa tới đất đá trời xuống người từ từ trên tảng đá Có ba cái bóng trắng nhảy bộp xuống đường Rồi vang lên những tiếng nói ghê rận à, Cho cháu về nhà chơi Tất cả mấy bà lúc này đã quá sợ hãi Tay lái chẳng còn vững nữa Rồi nhảy ra khỏi xe Để cố chạy thoát thân Có người bị ngã chập mặt xuống đất Dù đau lắm Nhưng cũng cố gắng bò nhỡm dậy Mà chạy khỏi ngay cái chỗ quỷ quái này Chạy được một đoạn Thì tới khu vực có nhà dân Các bà lao như con thiêu thân Vào bên trong ngôi nhà đầu tiên Của thằng Lãm Nhà thằng Lãm cũng được một phen hú dế Khi tự dưng các bà lại lao vô Đợi một lúc lâu Các bà mới trấn tỉnh lại Để kể cho nhà nó nghe về Cái chuyện bị ma dọa ở chỗ tảng đá nọ Giờ chồng thằng Lãm vừa sợ Vừa buồn cười nhìn kỹ bộ chàng của mấy bà trong làng Nhìn các bà lúc này chẳng khác gì không ma Quần áo thì lắm lem đất cát Tóc tai trụ trụi Máu chạy lốm đớm khắp người Vợ cô lãm lấy nước nóng cho các bà lao trữa mặt mũi Sát trùng vết thương Thằng lãm ngó đầu qua cửa sổ Hét to lên để báo cho mấy nhà xung quanh biết Các bà ơi Quả đợi giúp em với Mấy bác trong làng mình đã gặp tai nạn đây nè Anh ta gạo to lên mấy lần Thì mấy ông hàng xóm cũng bật đèn pin Rồi đi sang xem có chuyện gì Nghe thằng lãm kể lại Mà ai cũng thấy ớn lạnh Mấy bà kia bây giờ đã bớt sợ hãi hơn Mới nhớ trà mấy chiếc xe đạp Vẫn còn vứt chổng chơi ở ngoài đường Nếu mà mất xe Thì về nhà mấy lão chồng đánh cho chết luôn Các bà vang xin mấy người đàn ông Trà lấy xe dạy giúp Mấy lão đàn ông có vẻ hơi e dè Phải ra đó Nhưng nghĩ tới tình làng nghĩa sớm Nên cũng tạc lưỡi chủ tất cả mấy ông có mặt ở đó đi cùng Trên tay ông nào cũng cầm một cái đèn pin sáng loáng Ra tới gần tảng đá oan nghiệt kia Thì thấy mấy chiếc xe đạp đang nằm trổng chơi ở giữa đường Bên cạnh tảng đá là hai que nhang đã cháy gần hết Chắc là do ai đó lúc tối đi ngang qua đây Tiện tay tắp lên cho phong hồn xấu xố mấy nén hương Mấy người đàn ông chẳng dám ở lại lâu nhanh chóng bảo nhau vác mấy chiếc xe đạp đi về nhà của Lâm. Tối đó, họ phải cùng nhau đưa mấy bà kia về cho tới tận nhà. Tối ngày hôm đó, gia đình ông Khải làm mâm cơm cúng, đưa chân các cụ sau 3 ngày tỉnh về ăn Tết với con cháu. Chuyện mấy bà bị ma treo xảy ra ở sớm Đông nên ông không hay biết gì. Ăn uống xong, ông Khải dục thằng Luân pha ấm chè để uống. Đang ngồi đợi chè ngắm thì chiếc điện thoại vang lên. Ông tiếng lại nghe máy, giọng anh Lộc vui vẻ nói. <cười> chúc mừng năm mới bắt trường làng ha, chúc bác năm mới mạnh khỏe, bình an. À, cảm ơn cậu Tôi cũng chúc cậu với gia đình năm mới mạnh khỏe Làm ăn thuận bùm su giót Cậu Lộc à Tôi có chuyện này đang định gọi điện báo cho cậu đây Mấy hôm nay bận việc làng mà lại quên mất Tôi báo tin này Nhưng mà cậu phải hết sức bình tĩnh nha Đầu dây bên kia anh Lộc thấy hết sức lo lắng Dường như anh ta cũng cảm nhận được Ông Khải sẽ báo một tin không hay Nên vội vã dục Ờ dạ Sao ạ Có việc gì xin bác cứ nói đi Người làng vừa mới phát hiện ra đó Cái sinh phận nhà anh Bị xét đánh vỡ một mảng Ê, bác, bác nói sao ạ Xét đánh cái sinh phận nhà cháu Ừ đúng rồi Dạo đúng thời các giao thừa đó Thì có một tia xét chối tay đánh xuân lạng Không ai ngờ là tiêu xét đó Lại đánh trúng vào cái sinh phận nhà cậu Mà hôm Tết đến nay Trong làng xảy ra nhiều chuyện bất thường lắm Tự nhiên có ba thanh niên bị đá đẻ chết tối hôm mùng 1 tết. Rồi chiều mùng 3 lại phát hiện thêm một đứa bé bị chết trong cái bể nước cũ. Thật chẳng biết giải thích như thế nào. Anh Lộc à, trong làng bây giờ loạn hết cả lên rồi đó. Ờ, trời ơi, thiệt vậy hả bác? Thảo nào mà mấy hôm nay cháu cứ thấy bất ăn. Trời xui đất kiến thế nào lại nhớ trà gọi cho bác. Hôm nay cháu đang đi xem gỗ tại biên giới rồi. Chiều tối mai mới về được Lúc đó cháu sẽ ghé qua chỗ bác Để xem xét cụ thể Bây giờ cháu phải gọi cho thầy Tân xem như thế nào Chào bác nha Lộc dội dàng tắt máy đi Anh ta nhanh chóng bấm số gọi cho thầy Tân Alo thầy Tân à Con Lộc nè Ờ chào anh Có việc gì Mà sao nghe giọng anh hốt quảng quá vậy Có chuyện lớn rồi thầy ơi Mấy hôm nay trong lòng con cứ bức ăn Vừa gọi cho bác Khải á, Thì bác ấy bảo là ngu sinh phần của nhà con Bị sát đánh vỡ rồi Ờ À nói sao xét đánh vỡ ngồi sinh phận rồi hả Dạ Chính bác Khải cũng vừa mới nói với con đây Bác ấy còn nói là trong làng bây giờ xảy ra nhiều chuyện lắm Có mấy người chết rồi Ờ Thôi anh cứ bình tĩnh nào Anh có rảnh qua chở tôi tới đó xem xét cụ thể như thế nào Hôm nay không được rồi thầy à Con đang xem gỗ biên giới Chiều tối mai mới về được Ờ Cũng may là ngày mai tôi không có bận việc gì Thôi được rồi Anh xong việc thì cứ tới thẳng nhà tôi nha Dạ con chào thay Sáng mùng 5 Tết Tại nhà ông Minh Không khí rất trầm lắng Ông Minh đang cắt tỉa mấy cây cảnh trước sân Bà Minh thì đi chợ chưa thấy vậy Thằng Hải đang nằm ường trên giường xem TV Từ hôm suýt bị đá đè chết Như mấy đứa bạn của nó cho tới nay Thằng Hải bị ông bà Minh bắt ở nhà Bố mẹ nó sợ hồn ma mấy đứa bạn vậy mà bắt nó đi theo. Từ ngoài ngõ, thằng Luân đi vô. Nó thấy ông Minh ở sân thì cất tiếng chào. Dạ, con chào chú. Chú ơi, thằng Hải có nhà không chú? Đúng. Ông Minh ngẩn đầu lên nhìn, nhận ra người vừa chào mình là thằng Luân, con của bác Trượng lạng, thì cũng vui vẻ đáp lại. Hờ, <cười> cháu vào nhà chơi. Chắc em nó đang xem tivi trong nhà đó. Thằng Hải nghe thấy tiếng thần Luân hội thăm mình Thì hấn hở chạy ra Bị chăm lỏng mấy ngày hôm nay ở nhà Nó thấy tay chân cứ cuốn hết cả lên Nó nhanh nhậu hỏi thằng Luân <cười> anh Luân đó hả Dạo đây nói chuyện cho đỡ buồn nè Em sắp điên lên Khi suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà nè Ừ Anh sang tìm mày Qua bên nhà đầu giúp anh con dúi Anh vừa phát hiện ra một cái lỗ dúi rất to Ở một cái bùi tre sau nhà đó Chắc kiểu gì cũng tớm được nó thôi Xong rồi anh em mình lai like trai uống rượu cho vui <cười> Anh biết mày vẫn thích ăn thịt dúi lắm mà Nghe nói tới thịt dúi Thì mắt thằng Hải sáng lên Nó quay qua phía ông Minh hỏi Ờ Con sang nhà anh Luân chơi chút nha Ông Minh lưỡng lự Thật lòng ông không muốn cho thằng Hải đi chơi Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại Nếu nó chỉ sang nhà bác trưởng tộc chơi một lúc Thì cũng chẳng có chuyện gì Ông gật đầu đồng ý Nhưng không quên căn nhặn con Nè, mày nhớ chị sang nhà bác Khải chơi thôi nha Xong việc bên đó thì về nhà ngay Cấm đi chơi lung tung đó Dù sắp lấy vợ Nhưng tính thằng Hải vẫn như đứa trẻ con Nó vui sướng khi ông mình đồng ý Nó bảo với thằng Luân <cười> Anh đợi em một tí Em thay bộ quần áo khác Để tí nữa đầu đất cho đỡ bận Nói xong nó chạy ngay vào trong nhà Thằng Luân vừa nói chuyện Vừa xem ông Minh tỉa cây Từ ngoài ngõ lại có tiếng của thằng Quý Đứa cháu họ của ông Minh vang Linh Ê chú Minh ơi Chú có nhà không vậy ạ Ờ quý quà trời đó hả Có việc gì đó Thằng quý thấy ông Minh ở nhà thì mừng lắm Nó nói ngay Chú có còn thuốc lào không Cho con bay một ít đi Con vợ con nó bảo đi chợ mua thuốc lào Mà mãi không thấy gì Thèm quá không có chịu được Phải sang bay tạm chút một ít nè Khi nào vợ cháu nó về á, Cháu mang sang trả cho Ô, Trời ơi tưởng chuyện gì trò tắc Có mấy điếu thuốc lào mà cứ vô mà lấy đi Lấy bao nhiêu cũng được Vài mượn làm cái gì cho nó phiền phức chị mấy Thằng Quý thấy thằng Luân đứng đó Thì tiện mồm hỏi Ủa Chú Luân cũng sang chơi đó hả Cô rảnh đó, tí nữa qua nhà anh uống nước nha <cười> Em qua nhờ thằng Hải Đào hộ con vui Anh có rảnh thì sang nhà chơi luôn Ủa Đào vui hả Cũng hay đó Chú đợi anh vô bắn bi thuốc lào cho đỡ thèm đã Cho mình đi ha Thằng Quý chào nhà hút xong điếu thuốc lạo Thì cũng thấy thằng Hải từ trong buồn đi ra Ba em nói chào ông Minh Rồi tiếng về phía nhà ông Khải Ở phía sau Ông Minh còn cẩn thận dặn với theo Nè Mấy anh em tụi bay làm cái gì cũng phải cẩn thận luôn à Cả ba thằng phì cười trước sự lo lắng thái quá của ông Tới nhà ông Khải Ông đã đi ra ngoài có việc tự sớm Cả ba thằng vào bếp sách mấy cái cuốc thủn ra bụi tre sau nhà Đúng là dấu trăng và vết đạo đất còn rất là mới Cả ba thằng hí hưởng đào sâu vào góc tre Một lúc sau, tốn được một con dúi rất to, béo mực Thằng Hải cầm con dúi trên tay Mà tưởng tượng ra cái món dúi nướng lá mắt mật Thì đã thấy thèm chảy nước miếng ra rồi Thằng Quý cũng háo hức lắm Bữa trước ngồi uống trụ với mấy thằng bạn Chúng nó trị tay nhau, trằn cái món trụ Và di tiết dúi tốt cho đàn ông lắm Mà nó thì tự nhận cái khoản ấy của mình dạo này đi xuống kinh quá nhiều lúc nó thấy con vợ của nó buồn ra mặt Hôm nay bắt được con vui lớn Nó dự định tí nữa sẽ uống thử cái món trụ Pha với tiết vui xem như thế nào Biết đâu có tác dụng thật Chắc vợ nó sẽ phải trách hạnh phúc đây Thằng Quý quay sang nói với hai đứa kia Nè Mấy chú rửa tay rửa chân trước đi Để anh làm thịt rồi thu lông cho Sau đó các chú muốn làm món gì thì làm Chỉ cần cho anh xin chai rượu ngon Anh pa tiếc dúi vào uống thử <cười> Thấy bảo rùi ấy tốt lắm À Anh nhận chân làm thịt với thu lòng thì tốt quá Còn rượu thì ông già ông còn nhiều lắm Chứ sợ là anh không có sức mà uống thôi Ừ Vậy thì chú rửa tay chân đi Rồi lấy cho anh một chai nha Thằng Luân với thằng Hải rửa chân sạch sẽ Rồi đi vào trong nhà Một lát sau thằng Luân cầm ra cho thằng Quý Một chai rượu khoảng nửa lít Thằng Quý nhờ thằng Luân giữ hộ con dúi Rồi cầm con dao lia một đường sắc lẹm Quanh cổ của con dưới Máu từ đó chảy ra Tông tổng vào chai rượu bên dưới Xong xuôi Thằng Quý vứt con dưới sang bên cạnh bể nước mưa Rồi lắc đều chai rượu Nó đưa dịp phía thằng Luân à, Chú làm thử một hớp không Thôi đúng đi Em không có khoái món này lắm Nói xong nó đi vào trong Thằng Quý nóng lòng muốn thử xem Cái mùi vị của rượu chúi như thế nào Nó liền đưa cổ chai tu một hơi Mùi vị cũng khá ngon Nó đưa cái chai lên tu thêm một hơi nữa Cho gật gụ Chà đúng là rượu ngon thật đó Nói trời Nó đóng nắp chai rượu lại Cho đặt lên trên mặt bể Nó tiếp tục công việc mẫu thịt dúi Sau khi làm lông rửa sạch sẽ Thằng Quý cầm con dúi đi về phía đóng trơm ở ngoài ngõ Mấy phút sau Con dúi đã được thui vàng ươm Đang định cầm con dúi đi vào trong nhà Thì một chiếc xe máy phi nhanh đến Dừng lại bên cạnh Thằng Quý quay sang Thì hóa ra là chị Hường Thật ra chị Hường là đàn ông Nhưng vì cái tính đồng bóng Và hay buôn chuyện của hắn Mà dân làng trêu chọc gọi là chị Hường vậy thôi tôi bị gọi là chị Nhưng Hường cũng chẳng lấy làm khó chịu gì Chị Hường vỗ trai thằng Quý Tỏ vẻ nghiêm trọng nói Nè Tao vừa bắt gặp vợ mày đi với trai đó Mà mày vẫn còn ung dung ngồi đây được sao Tao quý mày lắm Mới phi nhanh về lạng Định qua nhà báo cho mày biết Mà ai về gặp mày đây nè Thằng Quý thấy chị Hường nói xấu vợ mình thì tức lắm Định đấm cho một phát Thế nhưng chị Hường biết thằng Quý không tin Nên vội nói ngay Mày không tin tao á Thì quay lại làm sao nhìn đi Tao thấy thằng Nam đang đèo vợ mày đó Nhìn có vẻ tình tướng lắm Chắc chúng nó cũng sắp đi tới đây rồi Thôi tao đi trước ạ Nhớ rồi đừng có nói cho ai biết là tao bảo mày đó Nói xong Chị Hường phóng vụt đi mất Thằng Quý ngoái nhìn về phía sau Đúng là trên con đường dẫn vào làng Có thắp thoáng một chiếc xe máy đang đi tới Dù chưa rõ thật hương như thế nào Nhưng chỉ cần nghe tới hai từ thằng Nam Là máu trong người của nó Đã sâu lên sụp sụp Ai ở trong làng này mà chẳng biết Ngày xưa hồi còn đi học Thì người làng cứ gắn ghép thằng Nam Với con Thanh vợ nó Ấy thế mà khi lấy nhau vậy Thằng Quý có mấy lần hỏi con Thanh về chuyện đó Thì nó cứ chối đầy đẩy đi Nó nói là làm gì có chuyện đó Bạn bè trêu chọc Thì gán ghép vậy thôi Lần này nếu mà thằng Quý bắt được tận tay Hai đứa chúng nó đèo nhau Thì đừng có hồng mà chối cãi được nữa Hèn gì con vợ nó Bảo đi chợ mua làng thuốc lào Mà cả sáng không thấy gì Phen này thằng Quý phải nợ cho thằng Nam một trận Vì dám tán tịnh vợ nó Nghĩ là làm Nó vứt vội con dúi xuống vệ đường Rồi nắp vào trong đống rơm Nó đợi hai đứa kia đèo nhau đi tới, thì lao tra bắt quả tang tại trận. Tay nó nắm chặt, mắt vằn lên những tia máu đỏ. Lại nói về con thanh vợ thằng Quý, sáng nay tới chồng Dục đi chợ mua cho lãng thuốc Lào, thì nó xách chiếc xe đạp đi ngay, tiện thể mua luôn một ít thịt về cho mấy đứa nhỏ. Mua xong mọi thứ, nó đạp xe về nhà. Chẳng biết trung trũ như thế nào, mà mới đi được một đoạn thì xe nổ lớp. Nhìn con đường vắng heo hút, nó cảm thấy sợ hãi. Dọc đường này về tới tận làng, những mấy cây số thì lấy đâu ra nhà nào sinh sống mà nhờ giúp đỡ chứ. Thế là nó quay đầu dắt xe lại khu chợ, hy vọng tìm được một cái quán sửa xe ven đường. Chắc một hồi thì con Thanh cũng may mắn tìm thấy một cửa hàng sửa chữa xe đập. Nhưng số nó thật đen đuổi, ông thợ sửa xe móc ra cái ruột xe ra thì lắc đầu. Ừ, không bá được đâu cô à. Cô nhìn xem Cái ruột bị nổ trách tàn như thế này Thì bác làm sao được Phải thay ruột mới thôi nói xong Ông ta dơ cái ruột ra trước mặt con Thanh Đúng là nó đã bị trách tét lẹt hết rồi Ông thợ sửa xe đi vào trong góc nhà Lúi húi tiệm kiếm một hồi Mới nhớ ra chẳng còn cái ruột xe nào cả Hôm trước Tết mãi đi ăn nhậu Ông ta quên nhập hàng Quay trở ra ngoài Ông bảo với con Thanh Ờ chắc cô phải để xe lại đây thôi Nhà tôi bây giờ hết ruột xe mất rồi Để chiều nay rảnh tôi đi nhập hàng về Rồi thay ruột mới cho cô nghe Sáng mai cô quay lại lấy Chẳng còn cách nào khác Nó đành để xe lại Rồi xách cái vỏ nhựa Đựng mấy thứ mới mua ở chợ đi vậy Nghĩ thấy con đường về làng còn xa tích tấp Con thanh thầm trách hôm nay không biết nó ra đường Gặp ai mà đen đuổi thế không biết Đi được một đoạn Thằng Nam cũng vừa đi đâu về tới Nó thấy con thành đang đi bộ trên đường Thì dừng lại hỏi chuyện Ủa Xe đâu mà lại đi bộ vậy Thanh Dạ em đi chợ Trên đường về chẳng may xe bị hỏng Em dắt vào quán sửa xe nhưng mà không sửa được Đành phải đi bộ về nè Ờ Thôi lên xe anh đều về nè Đi bộ thế này thì bao giờ mới về tới nhà Thấy thằng Nam đề nghị Con thành cũng có chút e ngại Nó cũng biết ngày xưa mọi người cứ gắn ghép hai đứa với nhau Dù là chúng nó thật sự không có cái gì Nhưng bây giờ cả hai đều đã có gia đình Nhớ người làng nhìn thấy Thì lại dì nghĩ thêm Thấy Tành có vẻ mãi mê suy nghĩ Thằng Nam biết ý Cho nên nói thêm Có gì đâu mà phải ngại em Người làng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà Em mà đi bộ như vậy á Thì tới trưa cũng chưa chắc về tới nhà đâu Thấy thằng Nam có vẻ vô tư Anh ta nói cũng đúng Nếu đi bộ thì phải cả tiếng sau mới về tới nhà Thằng chồng cô còn đang đợi cô mang thuốc lào về cho hắn nữa chứ Nghĩ tới đây công Thanh kẻ gật đầu đồng ý Rồi nói lời cảm ơn Nó leo lên xe máy của thằng Nam Nhưng vẫn ý tứ để cái giỏ nhựa ngăn cách giữa hai người Khi chiếc xe máy chạy gần tới đống trơm Thằng quý nhìn rõ đó là thằng Nam Đang chở con vợ nó ở phía sau Máu kèn nổi lên Sẵn có tí men trong người Do vừa uống mấy ngợm rượu pha với tiết dưới Càng làm cho thằng Quý sôi máu lên Khi chiếc xe vừa tới chỗ nó nấp Nó lao phục ra Đạp vào chiếc xe máy Do quá bất ngờ Thằng Nam loạn troạn tay lái Rồi lao vào hàng trào giam mục bên đường Cả Nam và con Thanh bị phăng ra khỏi xe Nằm lăn trên mặt đất Thằng Quý cằn lên từng tiếng Hê, <cười> <cười> tớ bắt được quả Thanh chúng mày rồi nha Đúng là cái lũ văn phô giam phủ Giam tăng tình vội ông à Nói xong, nó xông dạo đấm đá thằng Nam túi bụi Thằng Nam bị bất ngờ, lại ngã đau Nên cũng không chống cự được Cứ nằm im chịu trận Công thanh sau một hồi hoảng sợ Cũng lao vào chồng mà khóc lóc vang sinh ẩm ỉ Thằng Luân thằng Hải trong nhà nghe thấy tiếng khóc lóc chửi rủa Cũng liền chạy ra Mấy nhà hàng xóm cũng nghe ồn ào Dẫu lao tới Người ta xông dạo lô thằng Quý ra chỗ khác thế nhưng nó vẫn còn hung hăng chửi bới Cố gắng vùng thoát ra khỏi mấy người đang giữ nó Mà đồi lao dạo đánh chết thằng Nam May mắn cho thằng Nam và con Thanh Được mọi người can thiệp kịp thời Chỉ cần chậm một chút nữa thôi Là xảy ra án mạng rồi Cả hai đứa được đưa đi bệnh viện cấp cứu Thằng Nam bị thương nặng hơn Bị dập mũi Và gãy mấy cái xương sượng Nhưng chưa nguy hiểm thế tính mạng Nó được bác sĩ giữ lại Để điều trị thêm mấy ngày Con Thanh thì chỉ bị say xác nhẹ Do ngã xe mà thôi Sau khi được các bác sĩ băng bó vết thương xong Nó được cho về nhà luôn Sự việc đánh khen của thằng Quý Nhanh chóng được đồn đại đi khắp trong làng Người ta chẳng hiểu đầu cua tai Nhiều như thế nào Nhưng cũng lớn tiếng chửi rũa thằng Nam Là đứa cố tình tán tỉnh vợ người ta Và con Thanh là đứa con gái Lăng loạn mất nết Nghe thấy những lời chửi rũa bóng gió Của dân làng Không biết Thanh Minh như thế nào Con thành út ức quá Một mình đi ra sân định Nó viết lại một dòng chữ ngoạch ngoạc ở dưới đất Tao trong sạch Tao nguyện trủa tất cả những kẻ nào vu oan cho tao Sẽ phải chết Rồi nó treo cổ lên cây đa trước sân đỉnh Bớ làng nước ơi Con thanh nó treo cổ chết ở ngoài đỉnh kia kìa Tiếng lạ thất thanh Làm cho cả làng một phen náo loạn Mấy bà hôm qua đi tìm sư thầy về Bị dọa ở chỗ tảng đá Hôm nay cùng nhau mang lễ ra đình Để cậu xin thành hoàng phù hộ Dựa ra tới sân định Các bà đã chết điến Khi thấy cái xác của con thành Treo lũng lẳng trên cạnh đá Các bà sợ hãi quay đầu bỏ chạy đi Phất tung cả đống đồ lễ xuống đất Người làng kéo tới lôi xác con thành xuống Nhìn vào dòng chữ mà nó để lại Nhiều kẻ mặt mũi tái mét đi Chính họ là những kẻ dựa buông lời bóng gió Hay thậm chí còn chửi rũa con thanh Là đứa con gái mất nết Bỏ chồng theo trai Những kẻ đó dồi dàng lĩnh lĩnh ra dậy nhưng sợ đứng đó thì hồn ma con thanh sẽ tiến tới Mà bớp chết họ đi Mọi người xứng quanh cái xác con thanh Ai nấy đều kinh hãi trước khuôn mặt trắng bệnh Hai mắt thì trần trừng linh của nó Bỗng dưng một tiếng cười mang dại Phan lên sau lưng Người ta sợ hãi quay nhìn lại Thì ra là con vợ của thằng bá Từ cái hôm mà con trai cô ta bị chết đuối Cô ta lúc tỉnh đút mì Suốt ngày đi lại lang thang ở ngoài đường nói nhằn lãm nhảm Hết cười Cô ta lại quay sang trợn mắt Chỉ cho thẳng mặt mọi người mà quát to <cười> Cái làng này dám động tới long mạch Trời thánh thần sẽ không cho chúng mày được yên Cứ đợi mà xem Một lần nữa Dân làng lại phải tổ chức đám tang cho một người xấu số Tiếng khóc Tiếng kèn trống vang lên ai oán khắp lạng Từ lúc phát hiện ra con thanh chết đi Ông Khải cũng đã có mặt Cũng với mọi người giúp đỡ cho gia đình thằng Quý Tổ chức đám tang cho vợ nó Đến tối chợt nhớ tới cuộc hẹn với anh giám đốc Ông Khải lặng lẽ ra dậy Đường làng tối ôm làm cho ông sợ hãi lắm Cứ nghĩ tới những cái chết kinh hoàng xảy ra liên tiếp Chỉ trong vòng một tuần Mà ông thấy ứng lạnh Sáng nay Ông cũng được nghe thằng Lãm kể chi tiết Chuyện mấy bà bị hồn ma triêu Ở chỗ tạng đá Một lát nữa phải bàn với anh Lộc Phải tìm cách để hóa giải mọi chuyện đi Nếu tình hình còn kéo dài Sợ là người ta sẽ tức giận Mà kéo nhau tới phá tan cái sinh phận kia mất về tới nhà Ông cải thở vào nhẹ nhổm Vì không bị thứ gì treo chọc trên đường đi Nhà vẫn vắng tanh Chắc vợ ông và thằng Luân đang phụ giúp bên đám mà Ông cầm lấy chiếc điện thoại bàn Gọi cho anh giám đốc Chào bác Khải Cháu nghe đây ờ, Khi nào cậu tới nhà tôi vậy Dạ chắc phải tầm gần một tiếng nữa ba Cháu về hơi muộn ừ, Lúc nào cậu tới thì gọi cho tôi nha Tôi sẽ chờ cậu ở chỗ đầu làng luôn Trong làng đang nhiều chuyện lắm Bây giờ cậu nhậu nhà tôi không có tiện đâu Dạ Khi nào gần đến cháu sẽ gọi trước Ông Khải tắt máy đi. Mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ một lát. Đang mơ màng thì ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ông lật đật chạy tới nghe máy. Alo, bác ơi. Khoảng 10 phút nữa cho tới đầu làng đó. Bác đi ra dần đi nha. Ờ, được rồi. Cậu cứ tới đi. Tôi đi ra ngay. Lúc này bà Khải đã về nhà. Nghe thấy ông Khải nói điện thoại định đi đâu đó. Thì bà hỏi. À... Trời tối thế này Ông còn phải đi đâu nữa hả Tôi với anh giám đốc đi ra ngoài khu sinh phận Tôi không muốn anh ta giàu làng lúc này Nên mới hẹn ngoài đầu làng đó Lần này phải bảo anh ta Xem xét lễ bái cho cẩn thận Chứ tình hình này Thì không ổn mất rồi Ờ Trời tối mà phải ra nghỉ địa ghê lắm đó Ông đi lại cẩn thận Với lại cũng dặn anh ta Liệu đường mà làm lễ cúng bái trên mảnh đất đó đi Không có lại ảnh hưởng tới dân làng rồi Ông Khải chẳng đáp lời vợ Ông mệt mỏi khoác chiếc áo khoác Rồi cầm lấy cái đèn pin Ông thấy lo sợ khi phải đi bộ một mình Ra tới chỗ đầu lạng Suy nghĩ một chút Ông đi xuống bếp sâu đèn pin tìm mấy cái cụ tội Rồi đút vào trong túi Đây là cách người ta bảo nhau để tránh ma tránh quỷ Chẳng biết thực hư như thế nào Ông cứ làm theo cho yên tâm vậy thôi mai cho ông ta Là mọi thứ rất bình thường Cho tới khi ông ra tới đầu làng Chiếc xe của anh giám đốc đã đợi sẵn ở đó Ông mở cửa bước vào Khá ngạc nhiên khi thấy ông Tân cũng ngồi sau xe Chào hỏi qua loa cho ông kể hết mọi chuyện kinh hoàng xảy ra Ở làng cho hai người kia nghe Cả anh Lộc và ông Tân cứ chăm chú lắng nghe Mà không dám xen vào Ông Tân thì cũng bất ngờ với câu chuyện ông Khải kể Anh Lộc chúng là một người tính tâm Nên sợ hãi lắm Anh ta dự định khi tới khu sinh phận Xem xét mọi thứ cẩn thận Rồi sẽ nhờ thầy Tân tìm cách giúp đỡ mà hóa giải đi Xe chậm chậm vượt lên con dốc nhỏ Qua đầu bên kia đã tới khu nghỉ địa Đột nhiên cả người anh giám đốc lạnh toát đi kỳ thoáng thấy phía trước mặt Xuất hiện hình ảnh một con dị to lớn lắm Nó giống như một con trăng Hay là trắng khổng lồ lướt qua ở trước mắt Khi ánh đèn pha ô tô chiếu tặng vào nó Thì anh ta nhìn thấy một bộ mặt thật ướm kiết Trông như một con rồng thì đúng hơn Hai cái sần trên đầu nhô cao Hai con mắt đỏ trực Nhìn vào chiếc ô tô Có một điều lạ là giữa trắng của nó Đang có một dòng máu đỏ tươi chảy ra rộng rộng Quá hoảng sợ Anh ta mất kiểm soát Cứ thế nhấn chân ga Ông Tân và ông Khải thì chẳng nhìn thấy gì cả Chỉ thấy anh giám đốc có vẻ bất thường Chiếc xe rồ lên Rồi lao đi buôn vút Cả hai cố gắng cảnh báo anh ta Thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình Đang chiếm lấy thần sát của anh giám đốc Anh ta cứ dậy nhấn ca cho chiếc xe lao đi Chỉ chưa đầy một phút sau Cả chiếc xe đâm sầm vào ngôi sinh phận mới xây Chỉ trong nhảy mắt Chiếc xe bẹp dúm bốc cháy lên nghi ngút Lực đâm quá mạnh làm cho cái bình xăng nổ tung Tạo thành một âm thanh trối tại Người dân ở làng Tuần Mỹ Còn nghe thấy một tiếng bùm rõ to Và sau đó lửa cháy sáng trực cả một cốc trời Người chân hiếu kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra Dù sợ hãi nhưng cũng tò mò Người ta chạy ra sân xem có chuyện gì Nhìn thấy hướng ngọn lửa đang bốc cháy lên nghi ngút Người ta nhận ra đó là khu vực nghĩa địa của làng Từ lúc nhìn thấy đám khối bốc lên ở khu nghĩa địa Bà Khải chợt cảm thấy lòng nóng như lửa đốt Chồng bà vừa nói là ông ấy đi cùng với anh giám đốc Ra khu sinh phận kia mà Linh cảm có chuyện chẳng lạnh Bà khóc miếu máu Chạy sang đám ma con thanh Mà tìm thằng con trai Bà dự định bảo nó nhờ vã mấy người nữa Đi ra nghĩa địa xem ông cải có chuyện gì hay không Thấy bà khóc lóc nối trong nước mắt Thằng Luân với mấy người khác Dội lấy xe máy phi ngay ra khu nghị địa Ra tới nơi Thì chiếc xe đã cháy trụi đi Cái khung xe vẫn còn đỏ trực Do bị nung nóng sợ hãi tiếng té gần. Người ta phát hiện ra ba cái xác đã cháy đen, bốc mùi khét lẹt. Ngay trong đêm, sự việc được báo cáo lên cho công an xã, rồi công an huyện. Từng đoàn xe cảnh sát hú còi inh ỏi tiến về khu nghỉ địa cô Lạng. Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định được danh tính ba nạn nhân, đó là anh giám đốc Lộc, ông Tân và ông Khải. Khám xét hiện trường, các anh công an kết luận Tất cả cũng chỉ là tai nạn Nguyên nhân do lái xe đạp nhầm chân ga Dẫn tới hậu quả thảm khốc đó mà thôi Sau khi khám nghiệm tử thì Họ giao lại ba cái xác đã cháy đen Cho người nhà đem về mai táng Thi thể ông Tân được con cháu Và gia đình ông Minh nhanh chóng đưa về trước Cả đêm hôm đó Cá làng thuần Mỹ được một đêm thức trắng Tiếng còi cảnh sát cứ chạy ra chạy vô Khiến cho không ai có thể ngủ được Dân làng thấy công an tới đông thì cũng bớt sợ hãi. Người ta bỏ cả đám ma con thanh mà kéo nhau trang nghị địa để xem. Nhìn ba cái xác cháy đen thui, người ta càng thêm sợ hãi vì những người liên quan trực tiếp tới khu đất đã bị chết một cách đầy kinh hại đó. Đầu tiên phải kể tới là ông Tân. Chính ông ta đã nhìn ra đây là khu huyệt đại cát để mà giới thiệu cho anh giám đốc. Người thứ hai là anh giám đốc. Anh Lộc đã bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu được mảnh đất đó Và thuê người xây dựng một cái sinh phần trọng lớn bên trên Thứ ba là ông Khải Trưởng tộc họ Nguyễn và cũng là trưởng làng Nếu không có ông ta đứng lên thuyết phục bà con Thì chắc chắn cái vụ mua bán kia chẳng thành công được Vậy là những suy đoán của dân làng lâu nay đã trở thành sự thật Đến những người can giả nhất trong làng Từ xưa tới nay chẳng tin vào thần thánh ma quỷ Cũng phải gật đầu mà đồng ý rằng Nếu như không phải do ma quỷ gây nên Thì làm gì có sự trùng hợp đến như thế được Ngay sau khi công an trời đi Người làng không kiềm chế được sự tức giận nữa Người ta cho rằng việc xây dựng ngôi sinh phận Đã động thấy lông mạch Và là nguyên nhân gây ra mọi tai quạ cho làng Ban đầu là người thân của những nạn nhân Mới chết trong làng Sau đó Là tất cả những ai có mặt ở đó Đều lao tới Đập phá ngôi sinh phần kia Người nhà của anh Lộc Cũng có mặt lúc đó để nhận xác anh ta Lúc đầu thấy người ta đập phá Thì cũng có vẻ tức giận Muốn ngăn lại Nhưng nghe người làng nói Vì xây dựng ngôi sinh phần này Mà anh Lộc phải chết tức chết tử Thì cũng cảm thấy căm tức cái mảnh đất này lắm Hơn nữa lúc đó chân làng Đang điên cuồng đập phá lên Nếu chọc chận họ thì có khi bản thân sẽ bị đánh chết trước. Thế cho nên người nhà anh Lộc nhanh chóng mang sát anh ta đi về, mặc kệ khu sinh phận kia. chân làng càng đập phá điên cuộn như bị ma nhập. Mấy người lao vào họ nhau, lật cái khu bàn thợ bước xuống đi. Có người thì vớ lấy khúc củi, hòn gạch gần đó, mà tra sức phan vào các phận khác nhau. Trong cơn điên cuộn, có kẻ vô tình nhặt được mấy cây cuốc sẻn, xà bèn, mà đám công nhân để quên cạnh tường hoa, Thì sung sướng lắm Anh ta phát cho mấy kẻ bên cạnh Mỗi người một thứ cho bảo nhau tra sức đập phá Đạo xới cả nền móng lên Dân làng lúc này như một lũ điên loạn Bao nhiêu sợ hãi bực tức dồn nén bấy lâu nay Hôm nay có dịp được xả ra Người ta đập phá không biết mệt mỗi sợ hãi Ngôi sinh phận to lớn đẹp đẽ như vậy Mà chỉ trong một buổi tối Bị chiếc ô tô đâm vào Và mấy chục người chân đập phá đã nhanh chóng trở thành một bãi đất tang quan. Cả cái khu vực được ông Tân cho đổ bê tông tráng yểm cũng bị người ta cày xới lên. Đá thạch anh, con trù vàng, vàng, đinh bạc, người ta tức giận mà quăng ném đi đâu không rõ. Chỉ khi người ta bình tĩnh trở lại thì cả khu sinh phận đã trở lại là thành một khu đất trống. Người ta lục tục kéo về làng như những kẻ chiến thắng vậy. Ngày đêm đó, Bà con tụ hợp lại ở sân đình Để bàn cách quá giải cái chuyện này Ai cũng đồng ý rằng Nếu cứ để chuyện này kéo dài Thì không biết sẽ còn bao nhiêu người làng phải chết đi Nhiều người đưa ra ý kiến Là phải đi mời thầy về trấn yểm Hàng lại lông mạch cho khu đất thiên đó Thế nhưng tìm ai Thì lại là một bài toán khó Thầy thì nhiều Mà thầy giỗm thì cũng lắm Chẳng may mời nhầm thầy giỗm Thì tiền mất tật mang Lấy đâu ra tiền Mà mời thầy khác nữa. Đang mãi tranh cãi Thì có một chiếc xe ô tô chậm chậm đi về hướng định Rồi dừng lại. Một nhà sư vô cùng đào mạo bước ra khỏi xe Ông đi dạo nơi mọi người đang bàn cãi Dân làng đột nhiên thấy có nhà sư đi tới Thì ngạc nhiên lắm Dừng cuộc tranh cãi lại. Nhà sư chậm chậm đi vào chắp tay trước ngực Cất giọng ôm tộn nói Hà Di Đạ Phật Do nhà chùa hỏi có phải đây là làng thường Mỹ hay không vậy? Mấy bà nhìn sư gián vẻ oai nghiêm Thì tự dân sinh lộng cung kính Mà đáp Bạch thầy, đúng rồi ạ Xin hỏi thầy có việc gì mà tới làng con lúc nửa đêm như thế này? À dì đạ Phật Xin lỗi vì đã làm phiền dân làng lúc nửa đêm như thế này Nhưng sự việc cấp bách Xin dân làng lượng thứ chọn ta là một nhà sư tu hành trên một ngôi chùa nhỏ. Cách đây gần nửa tháng, trong lúc thiền định, đã thấy một cơn chấn động lớn. Biết được là long mạch của một làng nào đó bị tổn hại, dân làng chắc chắn gặp đại quả. Thế nhưng mà do đạo hành có hạn, ta không thể xác định được chính xác vị trí của Long mạch bị tổn hại đó. Ờ, thế là mấy hôm trước ta có đi giúp một gia đình ở Hà Tây, chiều nay mới dựa xong việc. Đến ở lại qua một đêm mới vậy Nhưng cứ thấy trong lòng bức trước không yên Ta dội bắt xe về chùa Vừa về tới nơi thì chú tiểu trong chùa đó Đã kể lại câu chuyện mấy cô trong làng Có tới tìm ta nhờ giúp đỡ Nghe những gì chú tiểu kể lại Thì ta tin chắc là lông mạch làng ta đã bị tổn hại rồi Thế nên ta dội giả bắt xe đi ngay trong đêm Vừa tới đầu làng Thì ngửi thấy mùi tử khi nồng đậm ta biết trong làng đã có nhiều cái chết kinh hại à di đạ Phật Nhà sư nói xong Thì chắp tay niệm Phật thêm vài lần nữa Mấy bà hôm trước đi tìm sư thầy Đang có mặt tại đây Thì mừng lắm Cuối cùng thì lời ông thầy bối đã ứng nghiệm Khi nào đủ duyên Sẽ có người tự tìm tới giúp Các bà quỳ sập xuống mà lại sư à, Dạ chúng con lại thầy Chính chúng con đã đi tìm thầy đó Mong thầy ra tay cứu giúp làng con với Nhiều người đứng đó nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Thì mừng lắm Đang tranh cãi không biết tìm ai Thì vị cứu tin của làng lại tự nhiên xuất hiện ra Người ta tránh đường nhường lối cho sư đi vô Sư chắp tay cảm tạ Rồi xin phép vào tháp hương cho thành hoàng Sau đó sư ra ngoài Để nghe chân làng kể lại đầu đuôi Sư không nói gì Chỉ im lặng lắng nghe Tay lần chuỗi hạt Sau khi nghe rõ câu chuyện Sư Trầm ngâm một lát rồi từ tốn nói Lòng mạch làng ta chắc chắn đã bị động rồi Nên với cây ra nhiều tai ương khủng khiếp như thế Việc đầu tiên là phải hàng cắn lại lòng mạch Sau đó làm lễ xám hố với thần linh Vì các vị đã khởi tâm thăm Bán mảnh đất đô đi Mới gây trà quan nghiệp Cuối cùng là phải làm lễ cầu siêu Cho dòng hồn của những người mới bị chết Họ chết qua hoàng ức và đột ngột nên không thể nào siêu thoát được. Nếu các vị muốn qua giải quan nghiệp này thì phải thật sự thành tâm sám hối và thường xuyên làm việc thiện phóng sinh. Có như vậy thì long mạch ngàn đời cô làng mới được hàng lại dính diễn. Nếu các vị mà không quyết tâm làm được những việc đó thì chỉ với đạo hạnh của một sư như tôi không thể nào qua giải nổi đâu. Không biết các vị có đồng ý Cùng với tà qua giải kiếp nạn này hay không? Tất cả những người có mặt ở đình lúc đó nhìn nhau Họ thấy nhà sư nói thật chân thành, chính xác Họ cúi mặt xuống, xấu hổ vì những gì mà họ đã làm ra Trước đây họ cứ đổ tại anh giám đốc Đã xây trên mảnh đất đó Để làm đức lông mạch của làng đi Nhưng hôm nay nghe nhà sư nói Họ mới nhận ra thủ phạm gây nên tai họa này Đều xuất phát từ chính lòng tham của họ. Tất cả đều lý nhí trả lời nhà sư. À, dạ, chúng con xin đồng ý. Nhà sư mỉm cười. Để xua tan đi sự căng thẳng, sư nhờ mọi người dẫn tới nơi để quan tài của con thanh và xác ông Khải để thắp cho họ nén hương và tụng một thời kinh A-di-đà giúp cho họ xua tan đi oán nghiệp trong lòng. Những ngày sau đó, sư cùng người làng đứng ra tổ chức lễ tanh Cho thành và ông Khải chu đáo Rất đông đệ tử của thầy Ở các vùng lân cận Cũng kéo nhau đến niệm Phật Trợ duyên cho những người quá cuốn Sau khi đám tan hoàn thành viên mãn Thầy cũng dân làng tập trung Ở mảnh đất trống Nơi mà vài ngày trước Vẫn còn một cái sinh phận rất quạnh tráng và đẹp đẽ Sư thầy bày một đàn lễ đơn giản thôi Chỉ gồm ba bức tranh Phật Một ít hương hoa, đèn nến Rồi khai đàn thỉnh Phật chứng minh Tổng kinh địa tạng Và độc thần chú để hàng gắn lại lông mạch Buổi lễ diễn ra suôn sẻ Chỉ khoảng 3 giờ sau Mọi thứ đã hoàn thành Từ hôm sư thầy làm lễ hàng lại long mạch Những chuyện ma quái chết chóc Không còn xảy ra nữa Cũng từ ngày hôm đó Cứ đến tối Là sư thầy lại lập một trai đàn sám hối cho dân lạc Cầu siêu cho các vong linh Cứ như vậy trong 21 ngày Tối nào nghi lễ cũng diễn ra Mấy ngày đầu khi nhà sư bắt đầu làm lễ thỉnh phong linh Thì chẳng hiểu trong gió ở đâu nổi lên ghê lắm Những tiếng gió trích cứ thế Nghe như lời khóc than ai oán Của hàng trăm con người khác nhau Thế nhưng thật là kỳ diệu Càng những buổi lễ dễ sau Thì những cơn gió càng nhẹ đi Tiếng gió trích cũng bớt ghê rợn giận đi Cho tới tối thứ 21 thì mọi thứ gần như chẳng có gì bất thường xảy ra nữa. Ngay sau buổi lễ tụng niệm của ngày thứ 21 kết thúc, sư thầy mỉm cười, lặng lẽ đi ra đầu làng. Một chiếc xe đã đợi sẵn sư thầy ở đó. Người dân làng thuần Mỹ lại quay về nhịp sống cũ. Dù trong lòng những người có người thân chết do sự kiện này gây ra, đều rất đau xót, thương tiếc và oán hận. Nhưng nhìn chung lại, những người tham lam, Những kẻ làm chuyện trái lẽ trời đều đã bị trừng phạt Và những người bị chết oan ức tức tuổi kia Cũng là con cháu của những người sinh vào đội thợ Thực hiện việc dựng cái khu sinh phận Nên tất cả mọi người cũng giận nguôi ngoài đi Cả mọi người đã nghe xong trọn bộ truyện ma Oán Nghiệp Đất Thiên của tác giả Gia Phúc. Một bộ truyện thứ hai cộng tác với Gia Phúc và lại là một bộ truyện rất hay. Huy rất ưng ý với tác phẩm này cũng như là ưng ý với cách viết của Gia Phúc. Ở sắp tới sẽ còn thêm nhiều truyện mới của Gia Phúc mà Huy đã có tác quyền rồi. Sẽ hẹn gặp lại quý tín giả ở những buổi sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.